Chỉ cần hắn hiện tại không có vấn đề gì thì cũng không cần quan tâm đến những thứ khác cho lắm. Chỉ ít hắn vẫn có thực lực để đảm bảo cho bản thân mình bất quá vẫn còn một vấn đề. Để vô song cần lo nghĩ đó chính là trạng thái ma hóa. Trạng thái ma hóa hiện nay không còn bị A Thanh phong ấn cũng đồng nghĩa với việc vô song chỉ cần không cẩn thận rất dễ rơi vào trạng thái ma hóa hơn nữa còn là ma hóa không do bản thân hắn khống chế. Ma hóa là một dạng giống với cảm xúc trái chiều của vô sô so Khi cảm xúc trái chiều vượt quá khả năng chịu đựng của chính vô song hắn thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ ma hóa. Dẫu biết với khả năng của vô song thì rất khó bị đẩy tới ma hóa nhưng ai đoán được chữ ngờ. Cái vấn đề này khiến vô song phải cẩn thận mà suy nghĩ. Ngay lúc này như đánh vỡ suy nghĩ của vô song Có một tiểu hài tử đang lén lút nhìn hắn Trên tay còn cầm một chậu nước mang tới Nhìn tiểu hài tử này ánh mắt vô song hơi nhíu lại Tiểu tử này trên người tương đối bẩn Quần áo thì rách dưới Mái tóc tương đối dài lại bắt đầu bết lại Trung quy lại nhìn hắn thật sự giống một tiểu ăn mày Thấy đối phương vẫn một mực nhìn mình Vô song rốt cuộc cũng lên tiếng Nghe thấy vô song hỏi Tiểu tử này mới chậm rãi đặt chậu nước trong tay xuống, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm vô song, sau đó khóe miệng hơi hơi run lên nhưng nó vẫn là không nói gì. Nhìn đứa bé này vô song không khỏi thở ra một hơi thậm chí có chút thương cảm, chẳng nhẽ bị câm. Ngay lúc vô song đang vì tiểu tử này mà suy nghĩ, tiểu tử kia rốt cuộc như ý thức được cái gì, ánh mắt một lần nữa tìm lại một tia thanh minh. Xin lỗi tỉ tỷ, là ta lúc nãy thất thố. Ánh mắt cảo ngươi quả thực quá giống mẫu thân của ta. Câu nói này thật sự làm vô song tương đối giật mình. Hắn liền liếc tiểu tử kia một chút rồi hỏi. Ánh mắt của ta giống của mẫu thân ngươi như vậy sao? Tiểu tử kia cũng không có bất cứ suy nghĩ gì mà gật đầu. Đúng vậy, ánh mắt tỷ tỷ căn bản giống y như đúc ánh mắt của mẫu thân ta chỉ là mẫu thân ta cực kỳ già nua. Không có được khuôn mặt xinh đẹp như tỷ tỷ. Nghe vậy vô song còn tưởng kẻ trước mặt hắn bị điên, vô song cùng mẫu thân đối phương có ánh mắt giống nhau thì cũng thôi đi nhưng mà đối phương lại còn nói mẹ hắn cực kỳ già nua, đây là cái la dích gì. Đã già nua lại còn có được ánh mắt như vô song, phải biết chỉ cần xuất hiện một nếp nhăn nơi đôi mắt cũng đã làm ánh mắt phụ nữ có chút khác biệt, ánh mắt của một thiếu nữ đang tuổi trăng tròn sao có thể giống ánh mắt của một lão nhân. Thêm một điều nữa làm vô song hơi hơi phải suy nghĩ, tiểu tử trước mặt còn quá bé trong khi mẫu thân hắn lại già nua, đây là tình tiết gì? Cái từ già nua đặt lên một nữ nhân căn bản không dễ, một nữ nhân muốn bị đặt lên hai chữ này chỉ sợ cũng phải ngoài 50 thậm chí 60 tuổi. 60 tuổi có hài nhi chỉ khoảng 10 tuổi, vô song không tin tưởng cho lắm, tất nhiên hắn cùng tiểu tử kia không quen không biết. Tiểu tử kia có kỳ lạ hơn nữa thì vô song cũng không có tâm để ý, ánh mắt vô song lần này chuyển về phía chậu nước trên tay đối phương. Căn phòng này không có đồ vật nào tương tự với gương, vô song muốn quan sát dung mạo của mình cũng chỉ có thể mượn mặt nước phản chiếu. Tiểu tử kia gọi hắn là tỷ tỷ cái này chỉ có duy nhất một khả năng là khuôn mặt vô song trở về nguyên dạng. Vô song cũng không sẽ không quên trước khi hắn ngất đi bản thân hắn đã thay đổi dung mạo thành nam nhân vậy vì cái gì dung mạo hiện nay của hắn lại là nữ nhân. Thật ra vô song cũng là không biết đây là đồng mũ giúp hắn tẩy đi. Đồng mũ cũng không quá rõ ràng đâu mới là dung mạo thật sự của vô song nhưng mà nàng cảm thấy dung mạo nam nhân của vô song thực sự không mấy thích hợp. Đầu tiên đồng mũ chán ghét nam nhân, ít nhất nhìn vào dung mạo nữ nhân của vô song còn đỡ làm cho đồng mộ đau mắt. Thứ hai và cũng là quan trọng nhất, đồng mũ sau khi mang vô song lên Mã Thiên Nhai, nàng không chịu được ánh mắt tò mò của Tào Yên Khách liền nảy ra suy nghĩ giúp vô song lau qua khuôn mặt. Nàng vốn chỉ muốn thử mà thôi nhưng không ngờ dung mạo của vô song lại biến trở về như cũ. Từ đó khi biết được vô song vốn là nữ giả nam trang, thì Tào Yên Khách đương nhiên cũng không có bất cứ suy nghĩ gì không đúng nữa. Sau khi tiếp nhận thao nước, Vô song liền có thể quan sát lại dung mạo của mình hiện nay tất nhiên hắn chỉ cần biết mình lúc này dung mạo là như nào mà thôi cũng không quá chú tâm. Ta muốn hỏi một chút, đây là nơi nào? Không biết có phải... Ánh mắt của vô song quá giống ánh mắt mẫu thân tiểu tử kia hay không mà đối phương với vô song có vài phần thân cận. Hắn đối với câu hỏi của vô song cũng không giấu giếm chút nào. Tỷ tỉ... tỉ. Ta cũng không biết đây là nơi nào, ta bị tiền bối bắt đến đây cùng ngày với tỷ tỷ, vì vậy, ta cũng không rõ ràng lắm. Vô song liền gật đầu, đối với câu trả lời của tiểu tử kia lộ ra vài phần nghi hoặc, Ngươi bị tiền bối bắt đến đây, vậy rốt cuộc là vị tiền bối nào? Tiểu tử kia lần này rốt cuộc cũng cho vô song một câu trả lời khiến hắn tương đối hài lòng, tiền bối dẫn ta đến đây. Ta cũng không quá hiểu tiền bối chỉ nghe người khác gọi tiền bối là ma thiên cư sĩ. Lần này khóe miệng vô song rốt cuộc hơi giật giật. Trong lúc hắn ngất xỉu thì có việc gì xảy ra? Ma thiên cư sĩ. Hắn dĩ nhiên gặp phải tạo yên khách. Tất nhiên với một người từng gặp bạch tử tại mà nói thì xuất hiện thêm một cái tạo yên khách cũng không có gì bất ngờ. Bất ngờ lớn nhất là tiểu tử kia. Nếu hắn bị tạo yên khách bắt đến đây lại thêm vào mấy câu kỳ lạ mà hắn nói thì kẻ trước mặt chẳng nhẽ lại là cậu tạp trung. Nếu đối phương thật sự là cậu tạp trùng thì vô song liền phải có vài phần cẩn thận. Vô song từng đối đầu với long đảo chủ, từng chứng kiến bạch thủ thái huyền kinh mạnh mẽ hơn nửa thân là một người từng ở bên A Thanh. Hắn lại càng phải hiểu bạch thủ thái huyền kinh ý nghĩa là gì. Đây chính là cội nguồn diễn hóa võ công trong thiên hạ đồng thời theo lời A Thanh mà nói trong lịch sử chỉ có duy nhất cậu tạp trùng có thể luyện thành một tiên võ này. Vô song chưa tưởng tượng được ra đại thành bạch thủ thái huyền kinh thì nó kinh khủng ra sao nhưng vô song có thể chắc chắn thiên hạ sau này liền nhất định có một vị trí cho cậu tạp trùng, cho thạch phá thiên. Vô song biết thế giới này không phải thế giới của hắn, hắn nhất định phải trở về thế giới cũ. Nếu không hắn thực sự nguyện ý kết giao cùng Thạch Phá Thiên một lần Lại nói tiếp một chút đến Thạch Phá Thiên Trước không rõ thân phận của đối phương thì vô song lời suy nghĩ Nhưng khi đã rõ thì hắn lại bắt đầu nghĩ về mẫu thân của Thạch Phá Thiên Mẫu thân Thạch Phá Thiên nói cũng không phải là Mẫn Nhu mà là Mai Phương Cô. Mai Phương Cô chính là suốt ngày hóa trang trong hình dạng lão bà vì vậy mới bị chính con trai mình coi là già nua nhưng nàng có hóa trang đi chăng nữa cũng không che giấu được ánh mắt của mình. Nghĩ tới Mai Phương Cô bản thân vô song âm thầm thấy kỳ lạ. Hắn không có mấy ấn tượng với Mai Phương Cô nhưng lúc này hắn liền tự hỏi. Chẳng nhẽ ánh mắt của hắn cùng ánh mắt Mai Phương Cô giống nhau như vậy. Thạch phá thiên cũng không biết vô song đang nghĩ gì, hắn thấy vô song hơi xứng người cũng chỉ biết im lặng sau đó liền ngồi xuống bên cạnh vô song, cũng không nói năng câu nào, động tác có vài phần gò bó, vô song nhìn động tác thạch phá thiên liền suýt nửa phá lên cười có điều hắn cảm nhận được tiểu tử này, muốn ở với hắn. Cũng không phải có cái ý gì đặc biệt chỉ là ánh mắt vô song quá giống ánh mắt Mai Phương Cô hơn nữa không lạnh lẽo và ác độc như Mai Phương Cô. Đối với một tiểu tử đang lạc mẫu thân như Thạch Phá Thiên mà nói nếu hắn tìm được một người nào đó có nét tương tự với mẫu thân thì không thân cận mới là lạ. Dù sao khoảng thời gian qua Thạch Phá Thiên sống không dễ dàng. Nghĩ đến một đứa trẻ từ khi sinh ra thậm chí không được nhận tình thương của mẫu thân. Sau này lại phải một mình buôn ba đi tìm mẹ của mình Một thân một mình loạn nhập giang hồ Vô song thật tâm cũng không muốn xua đuổi hắn Lại nghĩ đến tạo yên khách Vô song cũng có chút tò mò về nhân vật này Đồng thời không hiểu tại sao đồng mũ lại đưa hắn đến chỗ này Hắn thật sự không ngờ đồng mũ lại có giao tình gì với tạo yên khách Đang định đứng lên cùng thạch phá thiên đi ra ngoài tìm đồng mộ Thì nàng rốt cuộc cũng xuất hiện Thân ảnh nhỏ nhắn đưng ở ngay cưa ra vào bát quả ánh mắt nàng nhìn vô song vẫn như cũ không hề có bao nhiêu thiện cảm. Cũng bất chấp thạch phá thiên đang ở bên cạnh vô song, nàng gần như không đợi được nữa mà lạnh lùng lên tiếng. Hừ ngươi rốt cuộc cũng chịu tình, đông phương mạch ngươi thực sự là gan lớn, có biết mũ vì ngươi liền bỏ phí 3 ngày thời gian hay không? Nhìn thiên sơn đồng mộ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận quả thật rất giống trẻ con đang phụng phỉu vô song liền mỉm cười, một tay đưa ra nhẹ vỗ vào vai thạch phá thiên, người đi ra ngoài trước. Thạch phá thiên cũng không có cái lời vô song, trước khi ra ngoài hắn một lần nữa nhìn về phía vô song sau đó lại đánh giá đồng mộ Thạch phá thiên không hiểu cho lắm lý do tại sao đồng mộ thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn hắn vậy mà cho dù là vô song hay cả tiền bối ngoài kia đều rất sợ nàng. Không hiểu mặc không hiểu, thạch phá thiên vẫn tương đối nghe lời, thành thành thật thật mà đi ra ngoài. Thế nào, ngươi bao giờ dẫn ta đến chỗ của sư đệ, thực sự vì ngươi ta tốn quá nhiều thời gian. Vô song cảm nhận được sự tức giận của đồng mộ bất quá hắn cũng chỉ cười cười trên. Ngươi rất quen thuộc với tạo yên khách Đồng mũ nghe vậy cũng không phủ nhận Nàng chậm rãi gật đầu Có thể coi là quen thuộc Hắn giống với đệ đệ của mũ Lần này đến chỗ sư đệ ta cũng muốn mang hắn theo Vô song nghe vậy trái lại có chút không ngờ Mang tạo yên khách theo Sao? Ngươi có ý kiến? Mũ lần này không có chút nội công trong người Bản thân mổ tất nhiên không sợ nhưng nếu đám người hiệp khách đảo đó có thể tìm ra mổ liền có chút phiền toái đặc biệt là sư đệ. Tạo yên khách kẻ này bỏ công không ra làm sao bất quá hắn đã nhận huyền thiết lệnh liền y lệnh mà làm. Có hắn đi theo bảo vệ ít nhất đám trương tam, lý tứ kia cũng không còn là vấn đề. Vô song một lần nữa phải nhìn đồng mổ bằng cặp mắt khác. Đồng mộ không ngờ cũng cẩn thận đến mức này. Ngươi sợ đám người hiệp khách đảo sẽ tìm ra chúng ta. Không thể nào đâu dù sao địa điểm kia ta không nói. Bọn họ sao có thể biết. Vô song đương nhiên cảm thấy đồng mũ lo lắng tương đối thừa thãi Hiệp khách đảo sao có thể phát giác ra tung tích của bọn họ. Nào ngờ câu trả lời tiếp theo của đồng mũ lại làm vô song giật mình không nhẹ. Nàng nhìn chằm chằm vào vô song. Sắc mặt ngưng trọng. Cái này mổ cũng không rõ nhưng mổ có linh cảm như vậy. Ngươi có thể không biết hiệp khách đảo mấy năm trước liền có chủ nhân. Chủ nhân của hiệp khách đảo ngươi có hiểu là ý nghĩa gì không? Long, một hai tên đó kiêu ngạo cực kỳ. So với mổ cũng chẳng kém bao nhiêu. Năm sữa ân sư mang mổ lên hiệp khách đảo. Ân sư cũng có ý thu hai kẻ đó làm đệ tử nào ngờ cả hai căn bản không theo. Thậm chí còn từng hợp lực cùng ân sư đánh một trận. Cho dù vẫn là thua thảm nhưng một thân ngạo khí chưa mài, rất khó để hai kẻ này cúi đầu. Trải qua năm tháng, Long, một hai người chỉ biết càng ngày càng mạnh, cho dù ân sư hiện nay sống lại trước mặt hai người liên thủ có lẽ cũng chỉ có thể đảm bảo bản thân an toàn lui đi chứ tuyệt không thể một lần nữa đánh bại cả hai vậy mà bọn họ lại chịu nhận kẻ khác làm chủ. Mộ không rõ chủ nhân Hiệp Khách Đảo hiện nay là thần thánh phương nào nhưng từ việc dám mang người Hiệp Khách Đảo tấn công Linh Thứ Cung liền lộ ra giá tâm rất lớn. Long Ngạo Thiên hắn ta thậm chí còn nói, chỉ cần mộ chấp nhận lên Hiệp Khách Đảo liền có thể trở thành đệ tam đảo chủ, kẻ thần bí kia vậy mà muốn mộ vì hắn hiệu lực sau đó liên hợp Hiệp Khách Đảo cùng Linh Thứ Cung đánh xuống Võ Lâm Trung Nguyên, nhất cử thống nhất Võ Lâm. Kẻ này giả tâm rất lớn tuyệt đối phải đề phòng hơn nữa có giả tâm như vậy lại thêm long, một hai kẻ đó cộng đồng nhận chủ chỉ sợ một thân thực lực đã đạt đến thông thần, thiên hạ này, mộ không tin có người đủ sức đánh bại hắn, đồng mộ không nói thì thôi, nàng vừa nói vô song liền trầm ngâm không ít. Thế giới này chỉ có một đế vị cao thủ duy nhất là tạo địa thần tăng nhưng mà như đồng mộ đã đánh giá cho dù là sư phụ nàng tiêu giao tử sống lại mà đối mặt với Long, một hai người liên thủ cũng phải tạm tránh lui, vô song không tin vị thần tăng kia mạnh hơn được tiêu giao tử, đối mặt với hai người Long, một chỉ sợ cũng phải bị ép xuống hạ phong. Long, một mỗi người đã cực kỳ cường đại, nếu lại am hiểu hợp công thì quá mức đáng sợ. Vô song là người của thế giới khác Tại cái thế giới kia hắn hiểu ngũ đế cao thủ mạnh như thế nào Nhưng mà mạnh cũng phải có giới hạn Đấy là còn chưa kể long Một hai người đều tu luyện bạch thủ Thái Huyền Kinh Một người đã nghịch thiên nếu là cả hai thì phải dùng từ vô địch để hình dung Chủ nhân của hai người này là tồn tại bậc nào Nếu đối thủ của hắn chỉ là đế vị cường giả thì hắn còn không quá mức sợ hãi Trời có sập xuống cũng có A Thanh đến gánh. A Thanh hiện nay thực lực đại giảm nhưng đế vị cao thủ cũng không làm khó được nàng bất quá. Nếu chủ nhân hiệp khách đảo siêu việt đế vị cao thủ thì sao? Cái này thì không dám chắc. Vô song có thể làm ra một cái đánh giá sơ bộ về thực lực A Thanh hiện nay. Giả sử A Thanh gặp một nhân vật như Vô Hà Tử thì nàng có thể mạnh mẽ áp chế. Nhưng nếu nàng gặp nhân vật như Trương Tam Phong chỉ sợ thua nhiều tháng ít. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 184 Hành trình lôi cổ sơn 1 Vì đồng mộ cực kỳ nôn nóng muốn thấy sự để lại thêm tại ma thiên nhai Căn bản không ai dám cãi lời của nàng Cho dù là vô song thật ra cũng để trọng đồng mộ 3 phần Vì vậy ngay buổi chiều tà bọn họ một nhóm 4 người liền khởi hành đến lôi cổ sơn Phương tiện đi lại là một cái vấn đề quan trọng Đầu tiên mà nói thần điêu có thể bay nhưng cũng không phải là dạng phi cơ của kiếp trước, trọng tải của nó có hạn, nó chỉ có thể đưa vô song cùng đồng mộ trên lưng mà thôi hoặc cùng lắm thêm một cái đứa bé như cậu tạp chủng về phần thêm tạo yên khách liền được tính là quá tải. Vô song cùng đồng mộ đương nhiên sẽ không tách rời, thật ra mà nói đồng mộ chính là gấp đến sắp phát điên rồi, nếu vô song lại tiếp tục kéo thời gian nàng không biết có quay lại tuyên chiến với vô song hay không? Vô song cùng đồng mộ ở trên lưng thần điêu đã là việc không thể bàn cãi. Trên lưng thần điêu thật ra cũng có thể mang thêm thạch phá thiên nhưng cả vô song cùng đồng mộ cũng không nguyện ý. Trên đường hai người có thể có rất nhiều thứ cần trao đổi. Có thêm người thứ ba kể cả đó là một đứa bé thì cũng có chút không tiện. Thế là vô song cuối cùng cũng làm ra quyết định. Hắn liền sắp xếp để tạo yên khách mang thạch phá thiên đến tương dương thành. Còn hắn cùng đồng mộ đi trước đến Lôi Cổ Sơn. Lôi Cổ Sơn thật ra cũng không phải địa điểm khó tìm gì. Dẫu sao đây cũng là một cái địa danh chỉ có điều không mấy ai biết vô nhai tự ở đó mà thôi. Lôi Cổ Sơn thật ra nằm ở quan ngoại, có thể coi là gần biên giới hai nước Mông Cổ Đại Tống. Đại Thành gần nhất với Lôi Cổ Sơn có lẽ cũng chính là Tương Dương Thành. Đương nhiên còn một con đường khác là từ phương Nam đi lên, đi qua Tô Châu rồi hướng về phía Bắc. Cũng có thể đi tới lôi cổ sơn. Sau khi chia rõ lộ tuyến. Nhóm 4 người lập tức xuất phát. Từ hành sơn đến tương dương thành. Quả thật không phải là quãng đường ngắn gì. Về phần tại sao không bảo hai người tạo yên khách đến lôi cổ sơn luôn. Cái này liền là tính toán của vô song. Vô song sẽ không hoài nghi tạo yên khách cùng thạch phá thiên. Nhưng hắn không đảm bảo lộ tuyến của bọn họ thoát được khỏi tay mắt hiệp khách đảo. Nhất vạn cũng không bằng vạn nhất. Qua cuộc nói chuyện với đồng mộ, vô song liền thực sự bắt đầu ái ngại với hiệp khách đảo. Đây có thể coi là đệ nhất thế lực của võ lâm hiện nay, cực kỳ cường đại. Một thế lực như vậy đã có giá tâm tấn công Trung Nguyên thì ai biết tai mắt của bọn họ ở Trung Nguyên nhiều hay ít. Trong võ lâm Trung Nguyên lại có bao nhiêu người trong bóng tối thần phục hiệp khách đảo. Đến nhớ một điều, nếu không có vô song chen vào một chân... Khả năng rất lớn đồng mộ hiện nay cũng đã trở thành một thành viên của hiệp khách đảo. Đồng mộ còn suýt nữa đầu nhập vào hiệp khách đảo thì vô song liền biết có rất nhiều kẻ nhất định cũng sẽ đầu nhập nơi đây. Từ hành sơn đi đến lôi cổ sơn cho dù có thần điêu trợ giúp cũng phải mất ít nhất 5 ngày lộ trình. Trong khoảng thời gian này cũng chỉ có một mình vô song cùng đồng mộ ở với nhau. Hai người cho dù không mấy hòa thuận thì cũng không thể nào một mực bảo trì im lặng. Bởi thần điêu không thể bay xuyên màn đêm nên ngay tối hôm đó cả vô song cùng đồng mộ đều nghỉ lại ở một ngọn núi vô danh. Đương nhiên ngọn núi này cũng có thể có danh tính của riêng mình chỉ là cả vô song cùng đồng mộ không ai biết đến mà thôi. Trời tối lại thêm cả buổi chiều trên lưng thần điêu cho dù là vô song hay đồng mộ đều có chút mệt mỏi. Hai người cũng không muốn ra ngoài săn bắn thịt thú rừng mà chỉ lựa chọn ăn lương khô, tìm lấy một mảnh đất trống. Thắp một đốm lửa liền đủ, vô song cùng đồng mộ hai người ngồi bên cạnh đống lửa. Vốn là ai làm việc nấy nhưng vô song nhờ ánh lửa lại phát hiện ra sắc mặt đồng mũ có phần không đúng. Đồng mũ mộ có một điểm yếu mà chính nàng cũng không nhận ra. Bản thân đồng mũ rất kém trong việc che giấu nội tâm. Cái này một phần đến từ tính cách cùng thể chất của đồng mũ nhưng mà một phần cũng đến từ khuôn mặt của nàng. Khuôn mặt của nàng chỉ là khuôn mặt một đứa trẻ. Khác với khuôn mặt người lớn, khuôn mặt trẻ con còn chưa có những góc cạnh rõ ràng, thậm chí còn chưa được định hình cụ thể, vì vậy khả năng che giấu cảm xúc gần như không có, khuôn mặt sẽ biến đổi theo cảm xúc thực tế của bản thân. Đây có thể coi là một phát kiến thú vị mà vô song nhận ra khi ở cùng đồng mộ, nhìn đồng mộ, hắn cũng hiểu đồng mộ còn chưa phát hiện ra cái điểm yếu này của bản thân mình, hắn liền bật cười. Đồng mộ, ngươi có gì muốn nói? Giấu trong lòng không tốt nha. Thật ra đồng mộ đáng tuổi bà nội vô song bất quá cũng như A Thanh hay Tây Thi. Không hiểu sao hắn không có cách nào coi đồng mộ trở thành trưởng bối của bản thân mình. Đồng mộ nghe vô song hỏi liền giật mình. Nàng không rõ tại sao vô song lại nói vậy nhưng nếu vô song đã nói thì nàng cũng không muốn giấu tiếp trong lòng. Thật ra cũng không có gì cả chỉ là... Đồng mũ muốn truyền lại cho vô song một chiêu tuyệt học. Bản thân đồng mũ ngay từ lúc đầu nhìn thấy vô song, phát hiện ra thể chất của vô song nàng liền muốn dạy cho vô song môn tuyệt học này. Môn tuyệt học này không phải là của sư phụ truyền lại cho nàng, cũng không phải do nàng tự mình sáng tạo ra lại càng không ghi trong bất cứ cổ thư hay cổ họa gì. Môn tuyệt học này mang tên huyền minh thần trưởng. Năm xưa sư phụ dẫn nàng ngao du thiên hạ. Khi đó sư phụ gặp một nữ nhân cường đại, có thể coi là cường đại nhất trong những nữ nhân mà đồng mộ đã nhìn thấy trong đời. Một nữ tử áo xanh, nữ tử này mạnh đến mức ngay cả đồng mộ bây giờ cũng không cảm thấy có hy vọng vượt qua nàng. Đồng mộ không rõ sư phụ cùng nữ nhân này có quan hệ thế nào, nàng chỉ biết nữ nhân này cùng sư phụ có đánh một trận. Nữ nhân không hề tinh thông trường pháp. Quyền pháp hay cước pháp nhưng theo lời sư phụ nàng nói thì nữ nhân này kiếm pháp đã thông thần. Nữ nhân này cùng sư phụ nàng chiến ba ngày ba đêm, rốt cuộc nàng cùng với sư phụ quyết thắng bại bằng một chiêu trường pháp. Nói về trường pháp, sư phụ nàng tiêu giao tử đương nhiên lựa chọn thiên sơn lục dương trưởng về phần nữ tử kia. Nàng lại dùng huyền minh thần trường là sư phụ nàng thua một chiêu nửa thức. Đây cũng là lần đầu tiên huyền thoại về một sư phụ vô địch trong lòng nàng sụp đổ Chỉ ít nàng biết thiên hạ có người thắng được tiêu giao tử Tiếp theo nàng cũng không rõ lắm tại sao nữ tử này lại ghi xuống huyền minh thần trường cho sư phụ nghiên cứu Bản thân sư phụ nàng từ đó cũng một mực giữ lại huyền minh thần trường không truyền ra ngoài Đồng thời cũng muốn tìm một truyền nhân cho huyền minh thần trường Tiếp thay tiêu giao tử một đời tìm được ba vị đệ tử Ai cũng là siêu cấp thiên tài nhưng không một ai phù hợp huyền minh thần trường. Huyền minh thần trường thật ra cũng không khó luyện, chỉ cần là đi theo con đường tu luyện âm nhu nội công, chỉ cần nội lực đạt đến trí âm trạng thái thì liền có thể luyện thành huyền minh thần trường có điều tiêu giao tử khinh thường loại huyền minh thần trường này. Theo lời tiêu giao tử để lại, huyền minh thần trường phải cho trí âm thể chất vận dụng, Chỉ có như vậy mới có thể hiện ra toàn bộ phong mang của nó là trí âm trường pháp mạnh mẽ nhất thiên hạ. Sau khi tiêu giao tử mất, nhiệm vụ tìm kiếm truyền nhân cho huyền minh thần trưởng từ đó liền giao lại cho đồng mộ bởi nàng là đệ tử tuy nhất được biết đến trận chiến của sư phụ cùng nữ tử kia hơn nữa. Theo tiêu giao tử thì đại đệ tử Vu Hành Văn có thể coi là người sống lâu nhất trong đám đệ tử của ông. Đồng mộ tu luyện bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Môn nội công này còn có một cái tên khác là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công. Trong tuyệt học Phái Tiêu Giao thì đây là môn tuyệt học duy nhất có khả năng kéo dài tuổi thó con người. Đương nhiên điều kiện là có thể an ổn sống qua mỗi lần tán công. Cái câu chuyện xưa này ngoại trừ đồng mộ không một ai biết cả chỉ là chính đồng mộ cũng không biết người nữ tử kia vẫn còn tồn tại nơi nhân thế. Nàng đương nhiên chính là A Thanh. Công tâm mà nói bằng thực lực chỉ dưới thiên đảo của A Thanh năm đó nàng muốn bại tiêu giao tử cũng không khó Nhưng tiêu giao tử lại là một trong số ít những người mà nàng để phục trong suốt chiều dài lịch sử võ lâm Vì vậy nàng muốn đến chiêm ngưỡng phong thái vị kỳ nhân này Giữa A Thanh cùng tiêu giao tử năm đó liền nổ ra một trận chiến Cho dù là A Thanh ấp chế cảnh giới quyết đấu với tiêu giao tử nhưng chính A Thanh cũng không thể không thừa nhận Nếu không phải thể chất của nàng được thiên đạo tẩy lễ thì khi cùng cảnh giới quyết đấu người thua chắc chắn là nàng. Đến cuối cùng hai người muốn một chiêu định thắng bại. Bản thân A Thanh trừ khi vận dụng thiên đạo kiếm kỹ nếu không cũng không thể nào thắng được tiêu giao từ. Tất nhiên nàng sẽ không sử dụng võ kỹ cấp độ tiên võ này. Vì vậy nàng nghĩ đến huyền minh thần trường. Thân là người sống không biết bao nhiêu năm tháng nàng đương nhiên cũng biết đến huyền minh thần trường. Khi đó nàng cũng suy nghĩ rất đơn giản, nếu Thiên Sơn Lục Dương Trưởng là trí dương trưởng Pháp thì nàng muốn chọn trí âm trưởng Pháp, sau đó hai người liền đối trưởng. Công tâm mà nói Thiên Sơn Lục Dương Trưởng cùng huyền minh thần trưởng không phân cao thấp nhưng A Thanh chính là thắng nhờ thể chất, ai bảo thể chất của nàng được thiên đạo gia trì. Thể chất của tiêu giao tử đúng là cực kỳ đáng sợ bởi ông ta là tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể bất quá đối mặt với thiên đạo vẫn như cũ không thể chiến thắng. Tất nhiên cũng phải nói một chút, A Thanh bình thường tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, nàng căn bản sẽ không tự hạn thân phận đi gặp tiêu giao tử nhưng mà đấy là trước khi đế thích thiên đến, sau khi đế thích thiên đánh bại A Thanh. Bản thân A Thanh liền thay đổi rất nhiều lại thêm đế thích thiên lấy đi tâm giới làm toàn bộ thế giới đảo điên. Vô số thế giới xảy ra biến cố, dòng thời gian lồng ghép lên nhau. Đây cũng là lý do tại sao A Thanh có thể một lần nữa gặp lại tiêu giao tử dù sao huyền minh thần trưởng xuất hiện sau thời kỳ thiên long bát bộ không biết bao nhiêu năm. Không phải dòng thời gian đảo ngược thì sao A Thanh có thể biết chiêu này mà mang ra đối nghịch cùng tiêu giao tử. Trận chiến năm đó thật ra A Thanh cũng muốn mượn sức tiêu giao tử cùng nàng tiến vào Phật Sơn đáng tiếc rốt cuộc nàng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Không phải tiêu giao tử không mạnh mà là vì ông ta không đủ đặc biệt. Có lẽ trên đời chỉ có loại người như vô song mới đủ đặc biệt để nàng gửi gắm, mới đủ đặc biệt để nàng hy vọng, để nàng có vốn một trận chiến cùng tồn tại ẩn dưới Phật Sơn kia. Lại nói tiếp về đồng mộ đồng mẫu cho dù có một ngàn cái, một vạn cái không thích vô song nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật là vô song rất ưu tú. ưu tú ở đây là dựa trên cái nhìn của tiêu dao phái đối với người khác. tuổi tác của vô song tuyệt đối không lớn vậy mà lại có thể cùng long đảo chủ đánh một chân. cho dù là vô song sử dụng thủ đoạn đặc dị nhưng thủ đoạn cũng là một phần của chiến lược. Chiến lực cỡ đó thì ngay cả tâm cao khí ngạo như Đồng Mộ cũng tự thẹn không bằng, cho dù bỏ đi thủ đoạn đặc dị của Vô Song thì cũng đừng quên hắn bằng này tuổi đã rất gần ngũ tuyệt cảnh giới, không chỉ nội lực mà kể cả thân thể, chiêu thức, tốc độ, lực công kích đều đã tiếp cận rất gần với ngũ tuyệt cao thủ, ở cái độ tuổi của Vô Song bản thân Đồng Mộ cũng chỉ vừa đạt đến đại tông sư mà thôi, căn bản không thể so sánh, về vấn đề dung mạo Kể cả không muốn nhưng đồng mộ vẫn phải gật đầu Bất kể là trong trạng thái nam hay nữ Thì dung mạo vô song đều phải dùng từ xuất sắc để hình dung Về đa tài đa nghệ Về tạp học Mấy cái này đồng mộ không quá rõ ràng Nhưng chỉ cần nhìn vào y thuật cùng khả năng dịch dung của hán liền Đã đủ để đồng mộ công nhận Quan trọng nhất vô song là trí âm thể Sư phụ nàng tiêu giao tử sống cả đời còn chưa thấy trí âm thể Nàng cũng đã sống gần trăm năm, đến bây giờ mới là lần đầu tiên nhìn thấy trí âm thể. Đồng mộ biết thiên hạ này rất có khả năng chỉ có duy nhất vô song là trí âm thể. Có thể chục năm sau, hai trăm năm sau sẽ có một cái trí âm thể xuất thế nhưng mà nàng có thể đợi được sao? Đáp án tất nhiên là không đợi được. Đồng mộ sau khi nghỉ thông suốt, nàng liền quyết định thay vị thần bí nữ tử kia truyền cho vô song, huyền minh thần trưởng. Nàng muốn thay sư phụ hoàn thành tâm nguyện của người Lại nói thật ra vô song có ơn với nàng nhiều hơn là có oán. Nàng từng nghĩ là mình cứu vô song khỏi tay Lý Tứ Nhưng mà nàng mười phần sai Nếu mà vô song lại dùng cái thủ đoạn kia Chỉ sợ Lý Tứ mới là người cần phải cứu Vô song vốn không muốn nàng trợ giúp Chính nàng mới liên lụy đến hắn Sau này vô song còn mở ra cơ hội cho nàng gặp mặt sư đệ Chỉ cần nàng có thể sống chung với sư đệ nút quãng đời còn lại thì ân tình của vô song với nàng không khác gì công tạo hóa. Nàng bản tính cao ngạo sẽ không chấp nhận cúi mình hối lỗi với đối phương nhưng nàng là thiên sơn đồng mộ, nàng cũng không muốn nợ người. Vô song có ơn với nàng, nàng liền sẽ trả đủ. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 185 hành trình lôi cổ sơn, hai Vô Song bản thân vốn chỉ muốn hỏi mà thôi nhưng không ngờ hắn lại thấy đồng mỗ trầm mặc, cái này liền dọa hắn sợ một hồi. Đồng mỗ cũng không rõ suy nghĩ của Vô Song, nàng đột nhiên lại chuyển đổi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vô Song, giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng. Ta ở đây có một môn trí âm trưởng pháp, môn trường pháp này uy lực không bằng Thiên Sơn Lục Dương trưởng nhưng độ âm độc thì lại vượt hơn. So ra thì không hề thua kém thiên sơn lục dương trưởng không biết ngươi có nguyện ý học không Vô song trước trước mắt mà nhìn đồng mộ Hắn có cảm giác Đồng mộ đang đùa mình Nàng vậy mà thật sự muốn dạy hắn một chiêu chí âm trưởng pháp Vô song nói thật hắn hiện nay yếu nhất là trưởng pháp Nhìn kiểu phong một hơi đánh ra 18 chiêu hàng long nói vô song không ghen tị liền không đúng Vô song trưởng pháp có cái gì Đại Bi Phú đương nhiên không tính là trường Pháp, hắn chỉ có thể tự mình dùng tiên thiên hàn băng khí ngưng tụ thành trương Pháp, dạng trường Pháp thuần nội lực đồng thời hoàn toàn dựa vào thể chất này mà nói. Quá mức đơn giản, nếu không phải vô song có thể chất quá mức kinh người thì loại trường Pháp này của hắn căn bản không dọa nổi ai. Lúc này được đồng mũ dạy cho một chiêu trí âm trường Pháp lại còn có thể không thua kém thiên sơn lục dương trường. Chẳng nhẽ hôm nay đồng mộ đổi tính, vô song không hoài nghi sở học của đồng mộ dù sao bên trong linh thứ cung cũng có vô số bức tranh. Mỗi bức đều là một môn võ học tiêu giao từ trong quá trình chu du thiên hạ mà tìm thấy. Hắn sẽ không hoài nghi uy lực võ công mà đồng mộ muốn truyền cho hắn. Xuất phát từ tò mò hắn liền lên tiếng, có thể sánh ngang với thiên sơn lục dương trưởng, lại còn là trí âm trưởng pháp. Không biết theo lời ngươi nói là loại trưởng pháp nào. Đồng mũ nghe vậy cũng không hề giấu giếm. Nàng liền trả lời vô song. Đây là một môn trí âm trưởng pháp mà sư phụ dưới cơ duyên xảo hợp thu được. Sư phụ không muốn làm mai một môn võ công này vì vậy muốn ta tìm cho nó một truyền nhân thích hợp. Môn võ công này gọi là huyền minh thần trưởng. Huyền minh thần trưởng. Tên rất hay. Khoan đã. Ngươi nói huyền minh thần trưởng. Vô song ban đầu không nhớ ra nhưng ngay lập tức hắn liền phát hoảng, huyền minh thần trưởng, môn trưởng Pháp này cực kỳ nổi tiếng, thân là người mê Kim Dung không thể không biết bất quá huyền minh thần trưởng sao có thể xuất hiện trong thời đại này. Thế giới này chỉ dừng ở thời kỳ anh hùng xã điêu, ở thời kỳ này huyền minh thần trưởng sao có thể xuất thế. Huyền Minh Thần Trường xuất hiện bao giờ thì Kim Dung không nói rõ nhưng theo ước lượng của rất nhiều người thì Bộ trưởng Pháp này xuất hiện sau thời kỳ Thần Điêu và trước thời ký Ỷ Thiên bắt đầu. Bản thân Huyền Minh Thần Trường là môn trưởng Pháp trí âm hơn nữa lại cực kỳ âm độc, nó âm độc đến mức ngay cả trương Tam Phong tự mình ra tay cũng không có cách cứu trương vô kỷ. Người sáng tạo ra môn trưởng pháp này chính là bách tốn đạo nhân có điều bách tốn đạo nhân sao có thể liên quan đến tiêu giao tử, sao có thể liên quan đến tiêu giao phái. Phát hiện ra được nghi hoặc của vô song, đồng mũ liền nhíu đôi lông mày, người từng nghe thấy huyền minh thần trưởng hay cái tên này có gì không đúng. Vô song đối với câu hỏi của đồng mộ cũng sẽ không thể trả lời dù sao không thể nói hắn là xuyên không đến thế giới này hay hắn biết trước diễn biến tiếp theo. Mấy cái này hắn có nói đồng mổ cũng sẽ không tin hơn nữa hắn càng không có lý do để nói. Hắn có chút tò mò với huyền minh thần trưởng nhưng không đến nỗi không biết không được, vì vậy cũng chỉ nhẹ lắc đầu. Không có gì, ta sẽ ỉ cảm thấy danh tự của môn trưởng pháp này rất tốt. Đồng mộ rõ ràng cũng không tin lời vô song nói cho lắm nhưng nàng rốt cuộc cũng tạm chấp nhận. Lúc này trời đã tối, hai người bọn họ cũng không tiếp tục bàn về huyền minh thần trường, tối như vậy còn luyện võ cái gì. Sáng ngày hôm sau, đồng mộ cũng không có ý định truyền dạy cho vô song bộ huyền minh thần trường này, nàng cùng vô song sau khi tỉnh dậy cũng nhanh chóng chuẩn bị lên lưng thần điêu tiếp tục bay về lôi cổ sơn. Bản ý của đồng mộ cũng rất đơn giản, huyền minh thần trường là một trong những trường pháp mạnh nhất thiên hạ, muốn luyện cũng không phải trong một sớm một chiều hơn nữa nàng cũng không hy vọng vô song vì luyện huyền minh thần trường lại làm chậm chế thời gian của nàng, từ đó liền quyết định khi nào đến lôi cổ sơn thì liền truyền lại cho vô song bộ trường pháp này. Tất nhiên vô song ở cùng đồng mộ cũng không chỉ có sự việc huyền minh thần trường. Hai người đi cùng nhau khi ngồi trên không trung quả thật nhằm đến phát sợ, vì nhàm chán nên vô song liền quyết định nhờ đồng mũ chỉ giáo vài thứ. Cái việc này vô song đã suy nghĩ rất kỹ hắn mới dám hỏi, hiện nay vô song tu luyện tiểu vô tướng công, môn tuyệt học này thật ra cũng không bá đạo như mọi người lầm tưởng. Tiểu vô tướng công là một trong ba tuyệt học nội công của tiêu giao, phái dĩ nhiên không thể tầm thường nhưng với điều kiện là cần một lượng nội lực rất lớn mới có thể diễn hóa võ công. Nội lực của vô song hiện nay còn xa mới đủ đáp ứng yêu cầu của tiểu vô tướng công vì vậy tiểu vô tướng công trong tay vô song liền trở nên có chút gân gà hoặc chí ít hiện nay vô song không cách nào thể hiện được sự bá đảo của nó. Bản thân nắm giữ tiểu vô tướng công lại không thể sử dụng được. Điều này làm vô song tương đối buồn bực bất quá nghĩ đến vô nhai tự ở lôi cổ sơn thì hắn lại cũng có thể bỏ việc này ra khỏi đầu dù sao hắn cũng đã có cách giải quyết. Ngoại trừ tiểu vô tướng công còn có một môn tuyệt học khác mà vô song không biết cách giải quyết thế nào chính là thiên sơn chiết mai thủ. Thiên sơn chiết mai thủ theo nguyên tắc cũng không phải là võ công tiêu giao tử để lại càng không phải võ công của Lý Thu Thủy. Đây chính là võ công độc môn của đồng mộ. Vô song thực tâm muốn đồng mộ giúp hắn cải thiện thiên sơn chiết mai thủ của chính mình. Chính vì tiểu vô tướng công cùng thiên sơn chiết mai thủ của vô song quá yếu nếu không hắn có tự tin bằng vào hai môn tuyệt học này cùng kiều phong mạnh mẽ đối kháng đáng tiếc nếu theo cách thông thường hắn phải mất rất lâu rất lâu mới có thể đạt đến tình trạng ngạnh kháng hàng long. Đồng mộ thấy vô song hỏi mình về võ công. Nàng liền âm thầm cảm thấy kỳ lạ nhưng nàng cũng không đoán được sự việc liên quan tới thiên sơn chiết mai thủ dù sao nàng không phải thần tiên. Căn bản không thể biết được sự việc giữa vô song cùng Lý Thu Thủy. Trên quãng đường di chuyển đến lôi cổ sơn, vô song liền một mực hỏi đồng mũ về căn bản võ học trong thiên hạ. Lúc hắn hỏi về quyền, lúc hắn hỏi về trường, lúc hắn lại hỏi về kiếm, tất cả chỉ là căn bản. Căn bản là thứ ai cũng biết nhưng từ trong miệng bậc Thái Sơn bắt đầu như đồng mộ nói ra thì lại rất khác. Không thể không công nhận một điều, sở học của đồng mộ cực kỳ kinh người. Nàng không am hiểu cầm kỳ thi họa như vô nhai tử. Nàng không am hiểu võ học bách ra như Lý Thu Thủy. Cái đồng mộ am hiểu chính là chiến đấu, đồng mộ chân chính là thiên tài chiến đấu. Sở học của đồng mộ mạnh nhất chính là tổng kết toàn bộ quy về tối giản. Quy về căn bản sau đó đưa vào trong võ công của mình, đồng mũ chiến đấu không có chiêu thức hoa mỹ, còn chẳng thèm sử dụng hư chiêu, chẳng thèm biến chiêu, cách nàng chiến đấu thuần túy quy về căn bản. Chiêu thức của nàng thiên hẳn về tốc độ cùng uy lực, ngoài ra không có gì kỳ, nhanh nhất, mạnh nhất, uy lực nhất, chỉ cần nhìn vào thiên sơn lục dương trưởng của đồng mũ liền có thể nhận ra điểm này. Nói về trường pháp đơn thuần bản thân vô song tin tưởng ngay cả Vương Trùng Dương cũng không địch lại nổi đồng mộ. Không phải ngẫu nhiên mà Vương Trùng Dương đã mơ hồ nói tới. Đồng mộ có khả năng vượt qua ông ta. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Lại bốn ngày nữa. Trên mặt đất lúc này xuất hiện một cánh chim khổng lồ. Một cái bóng ban đầu vốn cực kỳ nhỏ bé nhưng càng ngày càng phóng to. Cho đến khi thân ảnh khổng lồ của thần Điêu hạ xuống. Từ trên lưng của thần điêu, vô song cùng đồng mộ rốt cuộc nhảy xuống. Tính từ lúc rời khỏi hành sơn, hai người vô song cùng đồng mộ đã bay gần 5 ngày. Gần 5 ngày theo đường, hàng không mới có thể đến lôi cổ sơn. Đây thực sự là một khoảng cách quá dài. Đồng mộ lúc này cũng không có chút nào cảm giác mệt mỏi. Toàn bộ mệt nhọc trên đường đi đều bởi sự háo hức mà tan biến. So về thân thể lúc này đồng mộ thân thể còn thua xa vô song, nội thương của nàng thậm chí còn chưa lành nhưng mà vô song mệt mỏi bao nhiêu thì đồng mộ tràn đầy sức sống bấy nhiêu. Hừ, Đông Phương Bạch, ngươi có phải là nam nhân hay không? Còn không mau nhanh chân vì mộ dẫn đường, nhìn đồng mộ hoạt bát y như cái vẻ bề ngoài của nàng, vô song liền chỉ biết cười khổ, một tay đưa ra đấm nhẹ vào sống lưng, cũng chỉ biết tiến về phía trước. Đồng mộ, ta chỉ biết vô nhai tử sẽ ở đây nhưng địa điểm cụ thể là chỗ nào? Cái này ta không biết rồi. Đồng mộ nghe vậy sắc mặt lạnh lại, nàng nhìn chằm chằm vô song. Ngươi đây là có ý gì? Ngươi tính trêu chọc mộ. Vô song nhìn thấy nàng sinh khí liền bật cười, vẻ mặt lúc này đầy trêu tức nhìn nàng. Nga, đồng mộ của chúng ta tức giận rồi. Đừng đùa chứ. Thiên sơn to hơn nơi này không biết bao nhiêu lần. Ở thiên sơn ngươi tìm người còn được thì huống hồ lôi cổ sơn bé tẻo này hơn nữa bằng vào hiểu biết của ngươi với sư đệ. Chẳng nhẽ không đại khái đoán được địa điểm của hán ở. Đồng mũ nghe vô song nói vậy tự thấy vô cùng hợp lý. Sắc mặt đỏ lên bất quá khuôn mặt vẫn cứ phụng phiệu nhìn vô song. Hừ, mũ đương nhiên biết nhưng mà. Mũ tưởng ngươi biết chỗ của sư đệ. Chúng ta liền có thể gặp mặt sư đệ nhanh hơn Quyển 2 chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới Chương 186 Tiểu Trúc Lâm 1 Lôi cổ sơn thật sự không tính lớn Nếu lôi cổ sơn là một tòa đại sơn Thì đã chẳng đến phiên vô nhai tử đến chiếm núi Sương Vương Vô nhai tử hiện nay có thể coi là phế nhân lại thêm lung á Lão nhân tô tinh hà thực lực chưa bao giờ được coi là mạnh Hai người tuyệt đối không phải cường giả cấp bậc ngũ tuyệt như tạo yên khách lại càng không có thế lực hay thuộc hạ của riêng mình, có tư cách gì chế một mảnh thổ địa. Đầu tiên mà nói vùng đất của lôi cổ sơn không tốt, mặt đất khô cằn không có lợi cho trồng trọt. Thứ hai địa thế của lôi cổ sơn cũng tương đối khó đi, căn bản không thích hợp cho chăn nuôi hay di chuyển. Thứ ba lôi cổ sơn nằm ở cực Bắc Trung Nguyên, đã rất gần với địa giới Mông Cổ. Người Trung Nguyên bình thường liền không muốn đi qua đây, nơi này không được bảo hộ bởi tống chiều. Thứ tư, Lôi Cổ Sơn không tính lớn, không thích hợp cho đại lượng dân cư sinh sống. Ở gần Lôi Cổ Sơn cũng không có Đại Thành nào, Đại Thành gần nhất là Thành Tương Dương thì cũng cách Lôi Cổ Sơn hơn 5 ngày đi ngựa. Cuối cùng, để chiếm được Lôi Cổ Sơn có một phần công sức rất lớn của đám đệ tử Tô Tinh Hà tức Hàm Cốc Bát Hữu. Hàm cốc bát hữu có thể coi là kỳ nhân trong thế giới tài hoa chắc tuyệt, mỗi người am hiểu một loại nghệ thuật, một loại sở học, mỗi người đều có thể đưa nó đến cấp bậc tông sư, cực kỳ được người đời trọng vọng. Trong đám hàm cốc bát hữu có thể kể đến thần y Tiết Mộ Hoa, hoa sĩ Thạch Thanh Lộ, cầm tiên khách Quảng Lăng, kỳ ma Phạm Bách Linh. Những người này võ công không tính là cao nhưng danh vọng dân gian lại cực lớn. Cũng nhờ những người này âm thầm trợ giúp mới có thể khiến vô nhai tử đoạt được lôi cổ sơn đồng thời không bị ai đến quấy rối Trên lý thuyết lôi cổ sơn hiện nay thuộc về lung á lão nhân Tô Tinh Hà Tô Tinh Hà người này sau khi giả câm giả điếc thì liền được gọi là lung á lão nhân Cái tên Tô Tinh Hà cũng hoàn toàn biến mất hơn nữa Cũng không ai biết lung á lão nhân cùng Tô Tinh Hà là một người vì vậy cũng không ai rõ tung tích của vô nhai tử ở đâu Người thường chỉ coi lôi cổ sơn là địa bàn của Lung Á Lão Nhân. Lung Á Lão Nhân võ công không cao nhưng học thức cực cường, được rất nhiều người trọng vọng. Cho dù là người trong võ lâm cũng vì tài học của Lung Á Lão Nhân mà tôn kính vài phần đồng thời cũng vì vị Lung Á Lão Nhân này là người câm điếc khiến càng nhiều người cảm thấy tiếc thương.